các bạn đang nghe tại đọc truyện audio cô cũng phải nhớ thương cô ấy mới được ngộ nhớ cô ấy không vui không muốn sinh thì làm sao đây trên vầng trán tuấn tú lộ ra vài phần âm lãnh và giảo hoạt đơn lưng về phía nam công ngạo không để cho ông nhìn thấy mà nam công ngạo thế nhưng lại thật sự nghĩ ngợi cẩn thận nghĩ chuyện này đúng thực là vô cùng cấp bách bàn tay nặng nề vút ve cây gậy xoay người đi vào phòng sách gọi điện thoại sắp xếp nam công thiếu gia đã phân rộng hết nhân lực bên thành phố S giám sát tung tích của Trình Dị Sinh. Cho dù anh ta sử dụng phương tiện giao thông nào cũng không thoát được, trừ khi anh ta lựa chọn đi bộ qua lại giữa các tỉnh. Đồng thời chúng ta cũng đang giám sát tình trạng tài khoản của anh ta. Chỉ cần có giao dịch là chúng ta sẽ phát hiện được. Anh ta kiên trì không được bao lâu. Một người đàn ông cao ngất ngồi ở phía đối diện bàn làm việc nhàn nhạt, nhạt nói. Nam công Kình Hiên ngồi trên ghế xoay chăm chú nhìn tình hình phân bố nhân lực trên màn hình mở miệng nói. Chuyện này không cần bố trí quá nhiều người. Cậu ta là người thông minh, sau ngày bị phạm bug phát hiện hành tung, nhất định cậu ta sẽ chạy sang địa phương khác, căn bản sẽ không để cho chúng ta kịp bố trí người, hiểu không? Người đàn ông mặc y phục đen nhẩn ra hỏi, thiếu gia, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Tìm chút chuyện hấp dẫn cậu quay trở về. Nam công tinh hiên trực tiếp nói, một người đang chạy trốn, nếu thấy một chút hy vọng thì sẽ đi theo, đừng để cậu ta cảnh giác, phóng một lỗ hổng cho cậu ta để cậu ta tự đi vào. Người đàn ông mặc y phục đen cao mày. Ý của thiếu gia là Nam công Kình Hiên lặng lặng nghĩ ngợi trong chốc lát, hai ngày nay bên Dạ Hi có động tĩnh gì không? Thưa thiếu gia, gần đây tâm tình của tiểu thư Dạ Hi không tốt, thường chạy tới chạy lui giữa biệt thự Nam cung và nhà của cô ấy, có lúc còn quên đón tiểu thư y y tan học, bảo mẫu trong nhà cô ấy cũng đã nghỉ, thư ký và trợ lý của trình nghĩ danh có tìm qua cô ấy, nhưng tiểu thư Dạ Hi không hiểu gì về phương diện làm ăn, trực tiếp nói với bọn họ tự xanh tự diệt cũng tốt. Suy nghĩ quanh quẩn trong đầu, năm công kình hiên không có cách nào xác định có phải hiện tại dạ hi đối với trình diễn danh kia đã chết tâm rồi hay không bọn họ truy đuổi trong phạm vi lớn như vậy tất cả hành động đều ở dưới mí mắt của cô ta phụ nữ đều là động vật mềm lòng khó đảm bảo cô ta sẽ không cố ý chừa cho trình Nghĩa danh một con đường sống hiện tại trình diễn danh đã thua người mà anh ta còn có thể cầu cứu là ai có lẽ chỉ có thể chờ chờ anh ta cùng đường tiếp tục giám sát cử động của dạ hi trồng chừng nó cũng đừng để cho nó phát hiện những chuyện khác chờ tôi sắp xếp năm công kình hiên trầm thấp nói tôi thấy cậu ta có thể chống đỡ thêm một thời gian ngắn đợi qua hôn lễ tôi sẽ dọn dẹp cậu ta suy nghĩ kỹ càng xong ngoại trừ dạ hi có thể nhớ đến chút tình nghĩa vợ chồng giữa bọn họ năm công kình hiên không nghĩ ra còn có ai khác cô em gái này của anh ngoài mặt chính là ngang ngược càn dỡ nhưng thực tế trong lòng yếu đuối đến đáng thương phía thiên nhu thì sao có tin tức gì không năm công kình hiên hỏi Thiếu thiếu gia, hiện giờ chúng ta có thể sàng lọc tất cả những công ty có nhu cầu tuyển dụng nhân viên mới trong khoảng thời gian 3 tháng nay, vừa mới nhận việc chưa đến trở thành nhân viên chính thức trên hệ thống tra không có, chúng ta chỉ có thể từ từ sàng lọc như vậy rất chậm. Xin hỏi thiếu gia có một vài mục tiêu tập trung nào không? Ví dụ như chuyên ngành của tiểu thư Thiên Nhu có khả năng sẽ đảm nhiệm công việc gì? Trong đêm mắt hát thâm thúy của Nam Công Đình Hiên thoáng qua một tia sáng, thấp đẩy ghế xoay đến trước mặt một máy tính khác, ngón tay ưu nhã đặt trên bàn phím, nhẹ nhàng ấn vài phím. Đây là máy tính mà Thiên Như đã sử dụng khi ở khu Bích Vân, đúng là cô đã đăng nhập vào vài trang web có thông báo tuyển dụng, nếu cô gửi lý lịch sơ lược anh sẽ tìm ra, nhưng lúc này tất cả dấu vết trong máy tính đã bị dọn dẹp sạch sẽ, hoàn toàn không lưu lại một điểm nhỏ nào, không để lại chút đầu mối gì. Cô gái nhỏ này, tâm tư kín đáo nổi lên khiến người ta không biết phải làm như thế nào. Tiếp tục lục soát, nếu có kết quả thì nói cho tôi biết ngay lập tức, anh nhàn nhạt, nhạt nói. Năm công lão gia đã thả tin kết hôn của bọn họ ra ngoài ở đây Thiên Nhiu chỉ có một người thân là Thiên Tuyết dù có bao nhiêu hiểu lầm cũng không quản giữa chị em các cô có mâu thuẫn gì người chị ruột duy nhất sắp kết hôn là em gái cô thực sự sẽ không tới sao? Hằng mày khách nhíu lại chậm rãi buông lỏng quyết định sau cùng của Đam công Tỉnh Hiên chính là chuyên tâm qua hết mấy ngày này chuyện Trình Diễm xanh, chuyện Thiên Nhu hy vọng có thể đến sau hôn lễ giải quyết trong lúc này anh không cho phép bất kỳ điều không may gì xảy ra Lạc Phàm Cũ trở về từ thành phố S phong trần mệt mỏi cũng không nghỉ ngơi lái xe chạy thẳng đến khách sạn giơ tay lên nhìn đồng hồ thời gian vừa đúng vừa đi vào hành lang đã thấy một bàn ấm áp dáng người ưu nhã cao ngất của năm công tinh hiên luôn trai mắt và có sức hút còn rụi thiên tuyết thì mặc một thân váy lụa màu khói bờ vai trần trắng mịn có sự hấp dẫn trí mạng ngồi bên cạnh bọn họ là một cậu bé có vẻ tinh quái càng nhìn càng thấy xinh đẹp khiến người ta có nhìn bao lâu cũng không cảm thấy đủ trong hành lang mọi người tới tới lui lui ánh mắt cũng bị bọn họ hấp dẫn. Ha, mình đúng là vinh hạnh nha, chẳng qua chỉ là một chuyến đi xui xẻo, một nhà ba nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net